các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net đã buồn bực mà chết. hơn nữa lỗ tai của anh vì sao lại hồng như vậy? chẳng lẽ là thiếu không khí sao? nhưng ít ra bây giờ thân thể của cô đã lấy lại được sự tự do. hà lộ nhân cơ hội này mà đi xuống giường. ngăn cản thiếu gia cho mình là đúng. hà lộ nhìn thấy bạch an kỳ nằm úp sấp trên giường, chăn bồng vén lên, lộ ra tấm lưng rắn chắc và đường cong hoàn mỹ, vóc người tam giác. trên người không có một chỗ thịt dư thừa nào, chỉ là lộ phần lưng ra thôi. Cũng đã mê người đến như vậy rồi. Có muốn tắm không? Em giúp anh chuẩn bị nước nóng. Anh tắm xong có thể ăn sáng. Lúc này rủ rỗ thiếu gia ăn thật no là chuyện cô quan tâm nhất. Em cũng tắm với anh. Em muốn giúp anh làm bữa sáng. Kinh nghiệm nhiều năm đối phó với đại thiếu gia nói cho cô biết. Câu nói này tuyệt đối so với câu Em nhất định hai em phải còn hiệu quả hơn. Ăn bữa sáng tình yêu sao? Bạch An Kỳ ra sự tắm nguyên ương và bữa sáng tình yêu chỉ có thể chọn một sao Không thể tắm chung và ăn sáng luôn sao Anh chỉ biết cản tay cản chân cô thôi Hà lộ cũng không dám nói như vậy Như vậy anh tắm xong Chúng ta cũng có thể ngồi xuống ăn sáng mà Cô dùng từ ngữ hàm xúc để mà giải thích Cùng tắm chung với anh Bọn họ chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh Cô không tin anh sẽ ngoan ngoãn Mà không tắm động tay động chân như thế Bình thường Bạch An Kỳ đều ở nhà làm việc Thành phận cổ đông ở tập đoàn thiên bào chẳng qua là dựng nghiệp gia đình. Mà dù trang phục anh thiết kế có địa vị như ngày hôm nay, cũng là nhờ có thiên bào làm bàn đạp, cho nên mới có thể thuận lợi tiến lên đỉnh cao của giới thời trang. Nhưng cho dù bàn đạp có mạnh đến đâu, cũng không giữ vững được lâu dài. Giới thời trang rất là tàn khốc, nếu như anh không có tài năng thật sự, thì nhiều nhất cũng chỉ trở thành bình hoa di động. Thật là may mắn từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là việc anh muốn làm thì chưa bao giờ thất bại, Một mặt, anh quả thật có tài năng và nghị lực. Một mặt khác, có liên quan đến phương pháp giáo dục của hồ gia. Trước đó, bạch an kỳ vay tiền của hồ gia với lãi suất cao. Chỉ có 3 năm mà lãi suất đã tăng lên cấp 2 lần số tiền mượn. Nếu không trả được, thì phải cút ra khỏi nhà, đến khi trả hết số nợ mới được trở về. Anh làm được. Anh thiết kế quần áo cho phụ nữ và đàn ông, trang sức bằng da và nước hoa. Trước mắt đã bộc lộ được tài năng ở châu Á. Tokyo Đài Bắc, Hồng Kông và Seoul cũng đã thành lập được công ty con và trụ sở chính. Mục tiêu tiếp theo chính là Thượng Hải và Singapore. Thỉnh thoảng có một khoảng thời gian anh cần đi công tác. Hà Lộ cũng đi theo anh, mặc kệ là đi đến đâu. Anh chỉ cần Hà Lộ chăm sóc nhu cầu của mình. Nói có nghe một chút, chính là không có Hà Lộ anh liền cáu kình, không cho người bên cạnh có sắc mặt tốt. Hà Lộ cũng là thư ký của anh, dù sao việc nhà cũng đã có bảo mẫu lo. Bạch ăn kỳ tính toán một tháng này, Anh có thể ở nhà chuyên tâm vẽ bàn thảo Bởi vậy có thể dính hà lộ 24 trên 24 giờ Lúc anh vẽ bàn thảo cũng rất là các người Vô cùng là tùy hứng Nếu bắt anh nghiêm túc ngồi ở trước bàn làm việc Anh lại không vẽ được gì cả Anh thích nhất là chọn chỗ tiệt tùng mà làm việc Cầm giấy vẽ lên rồi có lúc sử dụng bút chì đen Có lúc lại là bút chì màu Ngồi ở trên tấm thảm hoặc cờ sổ sát đất trong phòng khách Là có thể bắt đầu vẽ Anh không cần cục tẩy Ít nhất lúc phát thảo là không cần Tốn thời gian lao đi sai lầm của mình Sẽ làm linh cảm chật lẽ biến mất Anh thả rằng đối mặt Với cách trực tiếp vẽ còn hơn Huống chi linh cảm thường xuất hiện Là từ những bàn thảo sai lầm trước đó Yên lặng đứng bên cạnh thiếu gia Cũng là công việc của cô Có lúc cô thật là hâm mộ tài hoa của bạch an kỳ Cô chưa bao giờ hiểu loại cảm giác đó Lúc đầu ác hết sáng kiến Thì đau buồn không dứt Linh quang chợt hiện lên Lại là vui mừng như điên Cô không hiểu, lâu ngày kiên trì cố gắng, chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Lúc thiếu gia làm thêm, cô sẽ luôn túc trực ở bên cạnh anh, chăm sóc thiếu gia thật tốt chính là sứ mạng duy nhất của cô. Cô không hiểu cảm giác kiên trì không mệt mỏi đó là cái gì. Mà cô cũng không có cái gọi là tiềm năng chưa được khai phá. thành thân ma nói, nếu như không làm quản gia, thì cô cũng không biết mình có thể làm cái gì. Lúc còn trẻ cô rất thích đánh nhau. Nhưng đó là bởi vì cảm giác thắng trận rất là vui vẻ. Nếu bị thua thì cũng không sao. Giọng hát của cô không ra gì. Chữ viết lại bình thường. Khả năng ngôn ngữ là do bác luyện dạy dỗ mà có được. Bởi vì sau này phải giúp đỡ thiếu gia Nên cần phải học những thứ đó. Tiếng Anh của cô rất là lâu lách. Về phần tiếng Nhật, cô có thể nói cả ngày lẫn đêm với người Nhật cũng được. Đều là kiến thức căn bản Tiền Pháp thì học được lúc đến Paris cùng với thiếu gia Cô gần đây đang học tiếng gender. Bởi vì tương lai thiếu gia sẽ làm việc ở châu Âu. Về phần khả năng thưởng thức cái đẹp, thật ra thì cô hoàn toàn là không có. Tất cả là do đi theo bên cạnh người thiếu gia, được anh chỉ dạy. Thiếu gia ghét nhất là nhìn thấy cái gì không đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net